Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 606 Hồn viên lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Hai người vừa nói vừa đi chừng một khắc đã đến một tòa thạch ốt. Trong thạch phòng bày biện đơn giản giống một cửa tiệm nhưng trương Phong hiển nhiên là khách quen, đưa mắt ra hiệu cho trưởng quầy. Trưởng quầy hiểu ý gật đầu. lập tức đã có toàn thân gã sai vặt vẩn. Thanh đưa Lâm Hiên đến trong hậu viện. Trong viện chỉ có trồng hai cây tùng xanh mát, nhưng với thần thức, Lâm Hiên cùng hiểu biết về trận pháp, liếc mắt đã nhìn ra nơi này bị cao nhân bố trí huyền thuật. Quả nhiên gã sai vặt từ trong lòng lấy ra một tấm phù trong miệng lẩm bẩm rồi xuất thủ chỉ vào tấm phù, tế ra hóa thành một đạo hỏa diễm màu xanh biến mất vào khoảng không giữa hai cây tùng. Một đạo linh quang nổ tung theo sau không khí dao động một hồi, một con đường nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hiên vẻ mặt không kinh không hỉ đi theo gã sai vặt. Rất nhanh tới, một mảnh đất bốn phía là xương mộ nồng đậm, Lâm Hiên đem thần thức phát ra quan sát nhưng không thấy rõ cảnh vật ở xa, hiển nhiên nơi này đáp bị người bố trí trận pháp. Đi gần lại một chút không gian như mở rộng ra ước chừng hơn trăm. Trượng lại có ba bốn trụ tu sĩ, không có tu sĩ cấp thấp ở đây, tu vi thấp nhất cũng là ngưng đan sơ kỳ, thậm chí còn có vài lão giả đã tới. Cảnh giới đại viên mãn. Lúc này gã sai vặt áo xanh đã theo đường cũ quay trở về. Trên mặt Lâm hiên lộ một chút ngưng trọng. Lâm Hiên đến nơi cũng dẫn tới sự chú ý của các tu sĩ. Tuy nhiên rất nhanh những người này thu hồi ánh mắt. Nhiều tu sĩ cấp cao hội tụ nhưng ở đây lại không có một cái ghế nào. Phía trước chỉ kê một cái bàn đá dài hơn trượng trông rất mộc mạc. Lại đợi thêm gần nửa canh giờ, lục tục kéo thêm được mấy tu sĩ nữa. Tới lúc này Lâm Hiên cảm thấy có chút sốt ruột thì một đại hán mặt đoản Sam đi tới trước bàn đá ôm quyền nói đã khiến các vị đồng đạo chờ. Lâu đấu giá hội bây giờ chính thức bắt đầu. Từ từ chứ, lão phu còn chưa đến, đấu giá hội vội vã như thế làm gì? Một âm thanh hùng hậu vang lên, bên trong lại mơ hồ có ý xíu cợt. Khẩu khí thật lớn khiến chúng tu sĩ không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy từ trong sương mù chậm rãi đi tới một lão béo Giáng người vô cùng Tức cười thân cao 5 thước Nhưng bề ngang chắc có lẽ phải tới 8 thước Tuy rằng béo không phải là tội của lão Nhưng đến mức này thì vô Cùng cổ quái Khóe miệng trúc tu sĩ nhích lên lộ ra tiếu ý Nhưng rất nhanh đắt trở Nên ngưng trọng Có câu người tài không thể xem qua bề ngoài Dùng đấu thì sao đong nổi Nước trong đại dương Nước trong đại dương Lão mập này dáng người buồn cười nhưng tu vi lại áp đảo quần hùng, là một nguyên anh kỳ lão quái. Hồn viên lão tổ. Đúng là hồn viên lão quái, lão cũng đến đấu giá hội này sao? Lâm Hiên mới đầu nghe danh hiệu lão quái này còn giật nảy người, cái tên hồn viên này nghe tương tự như lão hỗn nguyên trưởng lão của Mạc. Nguyệt tổ lại nói có một lão quái xuất hiện, chúng tu sĩ tỏ ra rất ngưng trọng. Tự nhiên không dám tùy tiện bàn tán nhiều về lão, nhưng từ vài lời lâm, Hiên đã biết lão chính là một tán tu mà thôi, bình thường dáng vẻ tươi. Cười nhưng hành xử cực kỳ cay độc nham hiểm có tiếng. Hóa ra là hồn viên tiền bối đến dự bổn thị, thật khiến vẻ vang cho kẻ. Hèn này Đại Hán chủ trì đấu giá nhìn thoáng qua lão quái, vẻ mặt có chút cổ quái nhưng biểu hiện ra cũng không dám có chút không lễ độ. Không có gì, lão phu cũng chỉ là một khách nhân bình thường, ngươi không cần quá để ý, chủ trì tốt là được rồi." Vẻ mặt hồn viên lão tổ hiện lãnh nói. "Dạ, đa tạ lão tổ." Đại Hán mặt ngoài rất cung kính nhưng trong lòng Không có chút thoải mái, lão quái này nham hiểm thành danh trở mặt. Nhanh chóng giống như lật sách, trước một khắc vẫn còn hiền lành, sau khoảnh khắc là có thể tàn sát người khác hàng loạt. Ngưng một lát, đại hán đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật. Trên bàn đá lập, tức xuất hiện một pháp bảo hình loan câu đỏ rực tỏa ra linh quang lóng. Lãnh nhìn một chút đã biết là vật bất phàm. Hỏa Long Câu này là dùng thiên ngoại thiết đúc thành, giá trị thêm 21 loại tài liệu hỏa thuộc tính hiếm quý. Hiện tại hãy còn chưa nhận chủ, các vị đạo hữu sau khi mua trở về chỉ cần tế luyện một, chút là có thể sử dụng. Đại Hán vừa nói vừa đem pháp lực rót vào. Trong loan câu, một hồi tiếng rồng ngâm lanh lảnh, bảo vật này biến ảo. thành một giao long dài cỡ hơn thước trên không trung thôn vân nhạt vụ. Đại hán mặt không đổi sắc, mở miệng giá uy định là 3 vạn linh. Thạch các vị đạo hữu cạnh tranh đấu giá xin được bắt đầu. Ta ra 3 vạn nhất. Ta ra 3 vạn hai. Ta ra 3 vạn bảy. Báo Phật Lâm Hiên không hề có thể thiếu, nhưng lấy nhãn lực của hắn cũng nhìn ra loan câu này chính là thượng phẩm pháp bảo, mới bắt đầu. Đã có đồ tốt như vậy, phía sau quả nhiên có bảo vật đáng mong đợi a. Lâm Hiên đang còn nghĩ đột nhiên mi tâm giật một cái, sau lưng như bị một vật nhọn chích vào. Hắn quay đầu phía sau thì ánh mắt đụng phải. Hồn viên lão tổ Nam Hiểm đang quan sát hắn. Trong đáy mắt của đối phương lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nhưng trên mặt lại nở một nụ cười hoa nhã, trong lòng Lâm Hiên thầm kêu không tốt, nhưng đành phải tốt miệng cười xã giao với lão. Chẳng lẽ này lão quái chính là tên lão già mặt nhăn nhẻo được gọi là khổ đại sư kia? Lâm Hiên trong lòng thầm phân tích nhưng cảm thấy không có căn cứ. Tuy hắn dù buồn bực nhưng cũng không quá hoảng sợ, lấy thần thông của chủ tứ hai người thêm các bảo vật đối mặt một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải không có sức đánh trả. Mà bên kia hồn viên lão tổ cũng ở nói thầm, tiểu tử này thật cơ cảnh, đã biết lão có ý định với hắn. Lúc này đấu giá hội đang tiếp tục sôi nổi, nơi đây tất cả đều là tu sĩ. Cao cấp nên tranh đoạt tự nhiên là vô cùng nóng nảy. Một lúc sau lại xuất hiện một cây chu linh thảo khiến lâm hiên cúng. Động tâm tuy nhiên do bị lão giả nhăm hiểm kia để ý nên hắn không. Hành động gì? Mắt thấy đấu giá hội đã đến gần kết thúc. Tráng hắn kia trình trọng từ. Trong túi chứ vật lấy một cái lệnh phù màu lam âm u. Lệnh phù to cỡ bàn tay tỏa ra lam quang yếu ướp do một tài liệu kỳ bí. Đúc thành cây. Hình dáng cổ xưa, giữa mặt có khắc một cổ tự thật to, ma, ờ, đây chính là chữ lão lệnh phù ma u môn. Hắn lấy thứ này ra đây làm gì? Trong lúc nhất thời, các tu sĩ châu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi. Trên mặt đầy nghi hoặc, còn có người đọng hỉ sắc nhìn về phía lệnh phù, với vẻ mặt cực kỳ tham lam. Chân mày Lâm Hiên cau lại lộ vẻ nghi ngờ. Các vị đều thấy, đây là Ma U môn trưởng lão lệnh phù, chính là do môn chủ ban hành, có được bảo vật này chính là trở thành khách khanh. Trưởng lão Bổn môn đối xử cung phụng đều giống các trưởng lão khác. Giá quy định 20 vạn linh thạch dành cho cao nhân. Tráng Hán nhìn liếc mắt nhìn những tu sĩ trước người, âm thanh đầy vẻ hấp dẫn. To vẻ sự